Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với bộ chuyện mới Của tác giả Trang Carốt Qua giọng đọc Kim Thanh Sau buổi ăn tối thân mật và đầy thâm tình ấy Ông nổi về nhà quạt cho tôi một trận Ông trách tôi tại sao lại có thể ăn nói bỗ bã Và khiêu khích như vậy Trong khi chị Vân An đúng chuẩn mẫu con gái tuyệt vời Tôi im lặng nghe ông chia sẻ hơn nửa tiếng Rồi vác cái mặt hầm hầm của mình Về phòng chung quát nhạc lên Em mới bị ông mắng cho một trận ngu người luôn ấy. Là tại ai Đây thẻ của em Cứ mỗi lần làm gì khiến anh hài lòng Anh sẽ chuyển tiền vào nhé Mới chuyển vào đó 10 triệu Đủ để đổi lại trận mắng vừa rồi không Đủ, đủ chứ, dư luôn ấy Cảm ơn anh 2, anh 2 số 1 Do cầm tấm thẻ trên tay vui quá Tôi nhảy lên như điên như dại Rồi chẳng hiểu sao vấp phải cạnh bàn Chật chân té ngửa ra sau Niềm vui chưa tẩy gan thì niềm đau ập tới những tưởng mình sẽ tan xương nát thịt Dập mông ê sát cả người Trước nền đất lạnh luôn rồi Thì tôi may mắn được chung kéo lại Quả chán dô đập mạnh hẳn vào lồng ngực anh Hai tay ôm chặt lấy eo anh Ui da, có sao không? À không sao, cũng may anh nhanh tay đỡ kịp Cảm ơn anh Con gái còn đứa, đi đứng để ý một tí chứ Chả ai á con gái như em cả Lỡ anh không kịp đỡ là nằm lăn sóng xoài ra nhà rồi đấy Anh đỡ em cũng đau đây này Chán em đập vào ngực anh đấy Ngực gì đâu mà cứng như đá ấy. Vừa nói xong Tôi chẳng thèm quan tâm đến chung đang nghĩ gì Ngống nguẩy bỏ về phòng Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày mà tôi với chung ngày một gắn bó với nhau nhiều hơn. Và dần dà, vô thức tôi coi anh và ông nội như người thân duy nhất của mình. Tôi ngày một giỏi giang nhiều hơn trong công việc. Trình độ ngoại ngữ vì sự chăm chỉ luyện tập và nỗ lực của tôi cũng cải thiện đáng kể. Và vui hơn là số tiền trong tài khoản của tôi ngày một gia tăng. Bởi rất nhiều phi vụ tôi tiếp tay hỗ trợ chung một cách chót lọt. chỉ vẫn Anh ban đầu còn rất kiên nhẫn, ngọt ngào và thảo mai với tôi ra mặt. Nhưng dần dà chị tỏ ra khó chịu nhiều hơn Và theo lẽ dĩ nhiên Chuyện gì đến cũng phải đến Nhân ngày mừng thọ ông Thành ở tuổi 70 Trong lúc mọi người đang hăng say trò chuyện với nhau Chị Vân Anh tranh thủ kéo tôi ra ngoài chia sẻ Linh này Chị có một vài chuyện muốn nói với em Chị nói đi em nghe đây Em đã đang cố tình ngăn cản chị với anh chung phải không Em nói xem Ở chị có điểm gì chưa tốt Có điểm gì không phù hợp với anh em Để em luôn cố tình cản trở như vậy Chị cái gì cũng tốt chỉ có đúng một cái thôi Mà cái này á không phải muốn sửa là sửa được đâu Vì nó không nằm ở chỗ chị Mà nó nằm ở chỗ anh trai em ý Em nói đi, chị sẽ cố gắng Anh em, anh ấy bị tự ti chị ạ Em nói sao? Anh Trung bị tự ti á Em có đang nói nhầm không vậy? Người như anh Trung, lãnh đạo một tập đoàn lớn như thế Tiếng nói hết xa lửa như thế Mà tự ti về vấn đề gì? Sinh lý ạ Đó là lý do tại sao Mà anh em quen ai trắng lâu dài ai... Ý em là Anh em bị yếu sinh lý. Anh chung trước giờ quen nhiều người rồi. Mà người nào dù yêu anh tới đâu cũng không thể nào chịu nổi được chuyện này. Đấy. Nên nó nhìn bên ngoài như vậy chứ bên trong anh em không ổn lắm đâu. Chưa kể... Chưa kể gì. Anh em còn lãnh cảm với chuyện đó nữa cơ. Chị tưởng tượng xem nhá. Chị xinh đẹp kiểu diễm thế này. Có học thức, có địa vị tốt ơi là tốt. Mà lấy phải ông chồng chỉ được cái mã bên ngoài. Chứ bên trong thì rỗng tuếch. Thì khổ cả đời chị chứ sao nữa. Đấy. Chị hiểu lý do vì sao mà em hết 5 lần 7 lượt muốn cản trở chị chưa? Vì em thương chị đấy. Chị Vân Anh ngồi đó thử người. Hiểu cảm lúc này buồn so. Năng lượng chị ấy thấp đến mức tôi ngồi cạnh cũng cảm thấy tiêu cực theo. Thôi vậy, coi như tôi giải thoát tư tưởng cho chị để chị chủ động không theo đuổi anh chung nữa. Thời gian qua tôi cũng vất vả mà chị cũng lần đận. Mà người ung dung tự tại nhất là Lão chung Thế nên nó kết thúc mọi thứ cho lẻ. Hôm đấy... Anh Trung lần đầu tiên chứng kiến cảnh Vân Anh, không bám giết lấy mình thì vui ra mặt, cứ chốc chốc lại hỏi tôi là làm cách nào mà hiệu quả thế? Tôi làm sao mà dám nói với anh ta rằng, tôi bảo anh ta yếu sinh lý nên chị Vân Anh mới hãi hùng quyết định từ bỏ đây. Đứng đó một lúc tôi mới nhớ ra rằng tôi quên dặn Vân Anh, không được nói điều này với ai, thế là tôi phải lôi điện thoại ra lụi cổ nhắn tin. Mọi chuyện cũng đã vậy nên em mong chị thông cảm cho anh Trung nhé. Với cả anh ấy hiện tại là người đứng đầu tập đoàn lớn, nên chuyện đời sống mà bị đồn thổi ra ngoài thì cũng không hay cho lắm. Nên hy vọng chị đừng đi nói linh tinh. Anh chung mà biết được, chắc anh ấy nổi điên lên. Mà khi đã điên rồi, thì em không biết anh ấy sẽ làm gì đâu. Ừ, chị biết rồi. Kể từ thời gian đó cho tới tận vài tuần sau, Vân Anh không còn đến nhà tôi chơi nữa. Ông nội tôi có vẻ hơi buồn. Vào các bữa ăn tối cuối ngày thì liên tục lôi chung ra trách mắng. Mày làm cái gì? Con bé mà con bé không đến nhà mình chơi nữa. Cháu làm sao mà biết, cháu với Vân Anh bình thường mà, chắc là do Vân Anh bận hay sao đó mà thôi. Lo mà liên hệ rồi dù con bé đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, bữa giờ toàn con gái nhà người ta chủ động. Vậy mà anh chẳng để tâm gì hết, anh xem làm sao đó thì làm. Ông à, kệ anh ấy đi, cháu nghe bảo ngày mai bên sân khấu kịch HV có tổ chức vở diễn Hồn Trương Ba ra hàng thịt, cháu đặt vé rồi, mai ông đi xem với cháu nhé. Tôi cuối cùng lại phải ra tay nghĩa hiệp, dẫn ông nội ra một chủ đề khác để ông thôi không tập trung vào chung nữa. Y như rằng, ông quay sang tôi cười tít mắt, biểu cảm gương mặt hào hứng trở lại ngay. Tối đó, tài khoản của tôi lại vang lên tinh tinh báo tiền về. Hôm nay chung chơi sổp gớm, tặng thêm cho tôi 10 triệu vì đã cắt đuôi Vân Anh thành công. Ấy vậy mà cuộc đời thì không như mơ. Gần 3 tuần không gặp thì bước chân qua tuần thứ tư, Vân Anh lại xuất hiện ở nhà tôi với diện mạo hoàn toàn khác trông sexy và quyến rũ vô cùng. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì Vân Anh đã hí hửng khoe với tôi rằng, trong suốt thời gian qua, chị ấy đã dành thời gian nghiên cứu về bệnh yếu sinh lý của đàn ông và chị ấy đã tìm được một số cách để cải thiện. Trong giai đoạn này, chị ấy muốn test thử coi anh chung nhà tôi đang ở cấp độ nào để còn tìm phương án chữa trị cho anh. Tôi méo mặt bần thần đứng đó, trong khi Vân Anh thì hí ha hí hửng vào bắt chuyện rôm rả với ông, chẳng biết hai người tâm sự với nhau những gì. Chỉ biết ông nghe xong tít mắt cười gật đầu lia lia Không quên khẳng định Cũng được, muốn làm gì thì làm Ông cần tất Nhắm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm Tôi nhanh chóng ấn gọi để báo lại với Trung Nhưng chẳng hiểu sao Có gọi cỡ nào thì đầu dây bên kia Cũng chẳng thèm bắt máy Tôi vội vàng nhắn vài dòng tin gửi cho Trung Chị Vân Anh lại tới nhà mình rồi Đang hú hí bàn gì đó với ông Anh tạm thời khoan về nhà đã Nhưng rồi có lẽ người tính chẳng bằng trời tính Trên công ty có việc cần giải quyết gấp với đối tác buộc tôi cùng với Khương phải xuống tận nơi xử lý và cũng chẳng ai ngờ thời gian đó Trung lại đang đánh xe để trở về nhà. Trên đường đi xuống xưởng, lòng tôi dâng lên một chút cảm giác nôn nao. Khương thấy vậy liền quay sang hỏi. Cô sao thế? Sao mặt mày nhăn nhó vậy? Chiều giờ không liên hệ được với anh Trung gọi không nghe máy mà nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi. Trách lịch công trình nhà việc thì hôm nay anh ấy đâu có cuộc họp nào đâu. Ừ, sáng giờ tôi liên hệ với sếp cũng không được. Chắc xếp đi gặp bạn bè gì đó thôi Mà cô có việc gấp muốn tìm xếp à Ừ thôi không sao đâu Mình giải quyết công việc dưới xưởng xong Rồi tôi đưa về cô lại công ty xem sao Ok anh Tôi với Khương phải giải quyết mỏi miệng Mới thống nhất được tiếng nói chung với bên phía đối tác Ngở mặt lên lúc này cũng đã điểm hơn 9 giờ tối Chắc có lẽ di chuyển từ xưởng Về tới nhà cũng hơn 10 giờ luôn rồi Tôi cầm điện thoại lên check tin nhắn Nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ chung Trong lòng đã lo lắng thì chớ Lúc này cảm giác bất an dâng lên nhiều hơn, tôi cứ sợ Vân Anh ở nhà làm trò mèo trò khỉ gì mà không có tôi cứu cánh thì chung gặp nguy hiểm mất thôi. Cảm giác nôn nao lại dấy lên trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu cực kỳ. Vừa về tới cổng nhà, tôi đã nhanh chóng hỏi giúp việc chung đã về chưa. Vân Anh hiện tại đang còn hay ở, và như những gì lòng tôi cồn gào trước đó, chung đã về nhà và Vân Anh hiện tại vẫn ở đây. Nghe xong, tôi bay lên phòng Tôi chạy bay biến lên phòng chung mà chẳng thèm ghé phòng ông nội chào hỏi như mọi khi. Thậm chí đứng ngoài cửa phòng anh đập loạn xạ. Anh Trung, anh ra đây em hỏi cái này. Anh Trung, anh ra đây ngay cho em. Ơ, em đi làm về rồi à? Có chuyện gì mà gọi anh Trung vậy? Anh hai em đâu? Mệt nên ngủ rồi. Chị ở đây làm gì? Sao giờ này khuya rồi còn ở phòng anh Trung? Rồi ăn mặc kiểu vậy là sao? Chẳng phải chị nói với em lúc chiều rồi sao? Chị chấp nhận tìm nhiều cách để thử xem tình trạng bệnh tật của anh Trung thế nào. Chị tin là mọi thứ sẽ ổn hơn đấy. Không để Vân Anh nói gì thêm nữa, tôi hùng hùng hổ hổ lao vào phòng nhìn quanh và phát hiện ra lão anh trai hờ của tôi đang nằm trên giường ngủ tít. Quần áo lúc này vẫn còn trên người nhưng sộp sạch hẳn ra. Tôi nhay chóng chạy tới gần, đưa tay vỗ nhẹ má chung rồi nói Này, tỉnh dậy nói chuyện với em ngay. Em làm cái gì vậy Linh? Em có đi ra khỏi phòng không thể bảo. Tôi không ra đó thì làm sao? Đây là nhà tôi không phải là nhà của chị. Chưa kể anh hai tôi đang mệt mỏi ngủ ly bì thế này Mà chị định làm cái trò gì bỉ ổi vậy Làm gì thì đó là việc của chị Chưa kể chị đã được ông nội cho phép rồi Không phải việc của em Em nên biết điều ngoan ngoãn về phòng ngủ sớm đi Còn không á đừng trách chị Trách chị làm gì Chị định làm gì tôi Chị đừng có mà ở đó hàm hồ Con này không hiền như chị nghĩ đâu Mày dám cản trở tao à Tao cho mày biết thế nào là lễ độ Cô đang làm cái trò gì với Linh thế Bỏ tay ra khỏi người con bé trước khi tôi giết cô Vân Anh ngừng tay sau lời đe dọa của Trung Tôi để ý gương mặt chị ta lúc này Tái nhợt vì sợ hãi Rồi vô thức bước lùi về sau vài bước Để tránh khỏi tầm mắt của Trung Trong khi đó Trung đã tiến tới bên cạnh tôi Nhẹ nhàng ấm tôi lên xiết chặt vào trong lòng Đôi đồng tử sẫm màu Ánh lên những tia vằn đỏ đầy mệt mỏi Có đau lắm không Dám ra tay với em thế này Em muốn anh xử lý nó thế nào Nói Tôi không hiền như cô nghĩ đâu Vân Anh Đụng vào người của tôi là cô không xong rồi Anh Trung, em thực tình không cố ý làm như thế Chỉ là em bị cảm xúc mạnh điều khiển Nên có phần hơi thái quá mà thôi Và lại chắc một phần do thuốc Nên em mới vậy Em thề với anh là em không bao giờ cố ý làm ai đau đâu Thuốc, thuốc gì? Thuốc để chữa bệnh cho anh Anh không biết là vì anh Em đã vất vả thế nào đâu Gần một tháng qua em đã phải đi học Tìm hiểu và đọc rất nhiều sách Để có thể tìm phương án tốt nhất giúp anh Vượt qua mặc cảm và tự ti của chính bản thân mình Em đau quá anh ơi Ừ, anh ơi sao lại đau khắp người thế này Đau nhiều lắm phải không Để gọi bác sĩ tới khám nhé Em dáng chịu đựng một chút Anh thấy em biết anh bị yếu sinh lý Nhưng em vẫn chấp nhận anh đấy thôi Tất cả những gì em làm đều là vì yêu thương anh mà Nên mong anh hãy vì chuyện này Mà suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng mình có được không Cô bảo cái gì Ai yếu sinh lý ở đây Anh chứ ai Bé Linh bảo anh tự ti vì yếu sinh lý Nên quen ai cũng bị bỏ Ban đầu em cũng sốc lắm Nhưng sau thời gian chấn tĩnh và động viên bản thân thì em quyết định cho anh và em một cơ hội. Hôm nay em có xin phép ông nội để được chăm sóc anh thế nên em mới cùng anh uống thuốc để thử nghiệm. Nhưng đâu ngờ bé Linh lại sấn rổ vào phòng rồi đuổi em ra. Em hỏi anh, em đã làm gì sai cơ chứ? Là tại Linh, tại bé Linh đó anh có biết không? Cô thay đổi cho đàng hoàng tử tế rồi biến khỏi đây. Đừng để tôi thấy cô xuất hiện trong căn nhà này thêm bất cứ một lần nào nữa. Hôm nay cô dám ra tay với em gái tôi Điều đó đã quá sức chịu đựng của tôi rồi Biến trùng quát lớn khiến Vân Anh thoáng chút giật mình Lật đật ôm quần áo rồi chạy biến khỏi phòng Cô ta đi rồi Để lại tôi trong căn phòng rộng lớn sặc mùi thuốc súng Ai bảo em Là anh yếu sinh lý em, em bịa thế thôi Bởi vì là chỉ có cách đó mới giúp chị ta không bám theo anh Nhưng mà em không ngờ là chị ta lại thực lòng Muốn giúp anh vượt qua điều đó Ai bảo em là anh yếu sinh lý Em có muốn thử xem Anh yếu đến mức nào không không được. Chung tinh táo lên, anh đang không biết anh làm gì đâu. Mặc cho tôi van nài cầu xin kiểu gì, Chung vẫn nhắm nghiền mắt tập trung làm điều anh muốn. Môi anh chạm tới đâu, cả người tôi run nhẩy tới đó. Chung khiến tôi bị cuốn theo anh từ lúc nào chẳng hay. Em em còn phải là lần đầu tiên của tôi mà. Sao, còn thấy anh yếu dính lấy nữa không? Không, thế thì nằm xích lại đây rồi anh ôm ngủ. Bởi vì cả đêm hoạt động quá nhiều. Nên tận trưa hôm sau Cả hai chúng tôi mới thức dậy Mơ màng mở mắt nhìn sang chung Thì tôi cũng bắt được ánh nhìn chăm chú của anh Dành cho mình Tôi lúc này cảm thấy bản thân tồi tệ và xấu hổ vô cùng Chẳng hiểu sao lại chấp nhận làm tình Và trao đi lần đầu tiên của mình Cho một người Mà thực tế chính bản thân mình Lại không hề có tình cảm với người ta Và ngược lại Chưa kể nếu chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau thế này Chẳng biết sắp tới cả hai đứa sẽ phải đối diện cùng nhau ra sao nữa chung nhìn tôi Như đoán được những gì tôi vừa suy nghĩ Anh khẽ đưa tay xoa đầu tôi và nói An tâm đi Dù có chuyện gì đi chăng nữa Thì anh sẽ cùng em giải quyết Nếu em muốn Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với em Chịu trách nhiệm Phải Chịu trách nhiệm Anh không cần phải thế đâu Coi như hôm qua là sự cố đi Hôm qua anh bị bỏ thuốc nên mới thế Em nghĩ chúng ta không cần phải ràng buộc nhau vì mấy chuyện này đâu Ai cũng lớn cả rồi Và lại Và lại sao Không có gì Chúng ta cứ coi như chuyện tối qua là một tai nạn đi Em cũng sẽ quên đi Và anh cũng nên vậy Anh dù gì cũng là anh trai em Anh còn nhớ đúng không Thôi được rồi Nếu chuyện gì khiến em khó xử Thì anh sẽ không nhắc tới nữa Chỉ cần em thoải mái là được Chuyện này anh sẽ xem như là một tai nạn Và chúng ta vẫn là anh em Trùng rõ ràng đang lặp lại yêu cầu vừa rồi của tôi Mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại buồn đến vậy Có chút gì đó tủi thân Mệt mỏi Dâng nghẹn nơi cổ họng tôi Khiến tôi phải chủ động đứng dậy Thay đồ rời khỏi phòng chung ngay sau đó Về tới phòng Không kiểm được cảm xúc khi nãy nữa Tôi khóc tu tu Đấy, nói ra thì dễ lắm Mà làm thì khó cực Chưa kể hạ thân dưới của tôi còn hơi nhoi nhói Khiến tôi cảm thấy sót đến nghẹn ngào Đang trong đà gào thét ấm ức Thì tiếng gõ cửa ngoài phòng tôi vang lên Kèm theo âm giọng quen thuộc Linh, mở cửa cho anh Em đang bận, đợi em chút đi Nhanh nào, anh mang cái này cho em Cửa phòng tôi là cửa cài mật khẩu Mà mật khẩu này ngoài tôi ra Thì chung cũng biết rất rõ Nhưng có lẽ vì tôn trọng tôi Nên chung mở lời hỏi trước Tôi biết nếu tôi nhất mực không chịu mở cửa Thì chung cũng sẽ chủ động vào thôi Thế nên tôi đứng dậy quẹt ngang nước mắt Lết người mở cửa cho chung Khóc nữa hay sao mà mắt xưng thế kìa À không Cơ địa em nói vậy chứ khóc gì đâu Ai làm gì mà phải khóc Ngồi yên anh bối thuốc cho nào Thuốc gì Vết thương mà Vân Anh để lại trên người em đó Xoa thêm thuốc cho mau lành. Anh để đó đi, em tự làm được. Hôm qua lúc em ngủ, anh có bôi một lần rồi. Bây giờ bôi thêm lần nữa thì đã làm sao? Đừng nói là em ngại anh nhé. Ngại gì mà ngại. Đây, anh muốn làm gì thì làm. Tôi để ý thấy đuôi mắt chung khẽ cong cong để lộ ý cười. Anh nhẹ nhàng thấm thuốc xoa nhẹ lên má tôi. Còn thẳng nhân vạch bụng tôi lên xoa những chỗ bầm tím nữa. Đáy mắt chung lúc này bình thản như mặt hồ trời thu, nhưng vẫn ánh lên đâu đó chút xót xa khe khẽ. khẽ. Còn đau không? Không. Vậy sao mặt nhăn lên thế? Không đau chỗ đó, đau chỗ khác. Anh dặn nhà bếp nấu đồ ăn nóng cho em rồi. Nếu mệt thì cứ ở trên phòng 5 phút nữa, chị giúp việc mang lên cho em. Ăn xong uống 3 viên thuốc này vào, sẽ cảm thấy khỏe hơn. Tôi nhận 3 viên thuốc xanh đỏ trên tay, biết thừa lão này sợ tôi dính bầu, nên mới cẩn thận chuẩn bị thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi. Đấy, đàn ông trên đời này như nhau cả thôi. Tôi còn nhớ khi sáng ai đó bảo với tôi, Nếu tôi muốn sẽ chịu trách nhiệm cho tôi Đây là cách mà anh Trung thể hiện trách nhiệm của mình hay sao Tôi cảm thấy nực cười vô cùng Nhưng suy đi nghĩ lại cho kỹ Thì thấy rằng nếu mình không uống thuốc Thì đời mình sau này sẽ khổ Nên ngậm đắng nốt cay Ghim trong lòng bỏ hẳn 3 viên thuốc vào miệng uống ứng ực Mà không cần ăn uống gì cả Trung ngồi đó Hai đầu mày cau lại khi chứng kiến thái độ của tôi Anh vừa dặn em sao mà em làm vậy Em thích như vậy rồi đó có được không Này đừng có bướng Bướng rồi sao anh định làm gì em chung ngồi đó nhìn tôi mãi như để quan sát thật kỹ Và đánh giá nội tâm tôi lúc này Rồi sau đó lặng lặng đứng dậy Thu gom đồ đạc Bỏ vào hộp gỗ rời đi Rốt cuộc thái độ này của anh ta là ý gì Anh ta đang cố ra vẻ nhường nhịn không chấp nhặt tôi hay sao Hay anh ta đang cố tỏ ra cao thượng Trước những gì mình đã làm Tôi ngồi đó bật cười chua chát Từ sau hôm xảy ra chuyện tới giờ Trung bắt đầu giữ khoảng cách với tôi nhiều hơn Các đầu việc mà tôi đảm nhận Hiện tại anh hoàn toàn phó mặt cho Khương theo sát Thậm chí đến buổi ăn cuối cùng Cùng với ông nội Anh cũng ít xuất hiện như thường nhật Có lẽ Trung không được thoải mái Trước sự có mặt của tôi thật Tần suất chúng tôi gặp nhau hàng ngày đếm trên đầu ngón tay Và tất nhiên Tần suất nói chuyện cùng với nhau cũng dần dần thưa thớt Ban đầu tôi cảm thấy có chút kỳ quặc Nhưng dần dà Cảm xúc ấy chuyển biến thành khó chịu nhiều hơn Đỉnh điểm là khi chung ngó lơ tôi trong buổi khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Thậm chí đến việc liếc nhìn tôi một chút Anh cũng chẳng thèm đoái hoài Hôm ấy nhận ra sự khó chịu của tôi hương liên tục kè kè bên tôi động viên khích lệ Cô mệt à? Nếu mệt thì tôi đưa cô về nhà nhé Không cần, tôi thích ở đây hơn Tí nữa tôi đi về với anh chung cũng được Hôm nay tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với chung Nhưng mà... Nhưng mà sao? Tôi nghe bảo hôm nay sau buổi khai trương chi nhánh Sếp có hẹn nữa rồi Chắc là không về cùng với cô được đâu Anh chung có hẹn với ai à Sau đầu giờ chiều tôi hỏi thư ký Thì anh thư ký báo lại là tối nay Anh chung chỉ có mỗi lịch trình này thôi mà À có hẹn với cô Jessie Hình như là mới phát sinh thêm Vừa nhắc tới Jessie Thì Jessie xuất hiện Cô à là lướt trong chiếc váy ôm bó sát Để lộ đường cong hoàn Mỹ Thấy tôi, Jessie khẽ cười Không quên nháy mắt chào điệu nghệ Tôi theo phép ngật đầu cười lại với cô ta Đứng nói chuyện với khách được một lúc Jesse cầm theo ly rượu vang tiến về phía tôi Cất giọng nói chuyện tự nhiên Như thế chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi Chào Linh Em ở nhà chung sống tốt chứ Tốt chị ạ, cảm ơn chị đã quan tâm Linh ạ, chỉ có nằm mơ bao nhiêu ngày Cũng không thể nào tưởng tượng được chung lại có thể tìm được người giống người đến mức này Mới đầu gặp em chỉ còn thoáng giật mình cơ mà chung trả cho em bao nhiêu Để làm những việc này Chắc có lẽ khoản tiền khá hậu hĩnh, đúng không? Khương trộm người tới như muốn trả lời thay tôi điều gì đó. Thì tôi đã nhanh chóng đưa tay cản lại. Tôi nghĩ bản thân tôi cũng đủ tự tin để đối diện với người phụ nữ này rồi. Trước kia chung đã từng chia sẻ với tôi, Jessie không phải là loại phụ nữ bình thường, tốt nhất nên tránh ra cô ta ra thì hơn. Và tôi nghĩ điều chung chia sẻ là đúng thật. Một người phụ nữ tốt bụng sẽ không để chính lòng tham của bản thân Che lấp đi những giá trị đạo đức tốt đẹp vốn có Chẳng hạn như việc dùng sự ra đi Của chính em trai mình Để đòi sự chu cấp tài chính từ chung Nghĩ từ đó thôi Là bản thân tôi cảm thấy vẫn út vô cùng Tôi đứng thẳng người Khẽ cười đáp lời Jesse Tại sao chị cần phải quan tâm tới những việc này Trong khi những điều đó Chẳng hề liên quan tới chị Em có cảm giác chị có hứng thú Muốn hiểu rõ về nội bộ gia đình em thì phải Hóa ra cô em này Cũng không về dạng vừa nhỉ Cái Linh nó hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu Thì người sống thay cho nó lại ngoa ngoát bấy nhiều Chị nói thật nhá Cỡ em ấy chị búng tay cho bay trong vòng một nốt nhạc Thế thì phiền chị thử xem Coi năng lực chị tài giỏi bản lĩnh cỡ nào Để cho em ra đảo nào Thôi Linh, đừng cương nữa, không tốt đâu Anh cứ để tôi nói chuyện với chị Jessie Mọi người có chuyện gì Mà tụ tập ở đây hết vậy Jessie, sao cô lại tới đây Em qua gặp để hồi nữa đi với anh luôn Mắc công anh đỡ về qua đón em Nói rồi, Jesse bước lại chỗ chung thản nhiên khoác vai anh ta như cặp tình nhân yêu nhau từ nhiều kiếp Ban đầu tôi để ý thấy ánh mắt thâm trầm Xen lẫn chút hỗn loạn nơi chung Nhưng rồi rất nhanh sau đó Anh khẽ cười dịu dàng với cô à Tông giọng cũng có phần khác đi nhiều Mềm mại và cưng chiều hơn Được rồi, lần sau không phải cất công như thế Anh qua đón em được Nãy giờ em với cái Linh em gái anh đang tranh luận Linh đợt này có vẻ sắc xảo hơn hẳn anh ạ Uhm, anh liệu về mà bảo ban con bé nhá Thôi nào, mình lớn rồi, chấp gì trẻ con Anh bảo ai trẻ con Thôi nào Linh, mình về nhà thôi Xếp còn có việc, về thôi em Anh đưa em về Tôi không về, hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này mới được Anh đã nói chuyện rõ ràng với em Rồi đi đâu thì đi Hôm nay anh không giải thích rõ ràng với em Thì đừng hỏng em để mọi chuyện yên nắng Tôi kéo chung ra góc sân sau của bữa tiệc Khoanh hai tay trước ngực Hít một hơi thật sâu rồi rõng rạc hỏi Dạo gần đây anh bị cái gì? Sao 5 lần 7 lượt tránh mặt em? Nếu anh ngại vì chuyện xảy ra với em thì em nghĩ anh không cần phải như thế đâu. Làm vậy khiến em cảm thấy khó xử hơn đấy. Anh cứ bình thường được không? Anh không bình thường được. Tại sao? Có chuyện gì hả? Chẳng có chuyện gì cả. Dạo này anh đang bận nhiều việc. Anh bận đến mức không đủ thời gian để ngồi ăn cùng với em và ông nội một bữa ăn. Anh bận đến mức không có nổi 5 phút để nói chuyện với em sao? Sao anh lại thay đổi như vậy hả anh Trung? Trước đây anh bảo với em những gì? Nếu anh thấy em khiến anh khó chịu, khó xử Thì em có thể rời đi ngay lập tức Còn nếu anh lấn cấn chuyện quá khứ ấy Thì quên nó đi, không nhất thiết phải nhớ đâu Em còn không để tâm Thì anh để tâm làm gì Một tháng trôi qua em đã đủ khó chịu lắm rồi Không được, không được cái gì Em không được đi đâu hết Em chỉ được rời đi khi anh đơn phương chấm dứt hợp đồng mà thôi Em phải ở lại đây Theo đúng thỏa thuận ít nhất 2 năm Em phải ở lại Để chứng kiến anh đối xử lạnh nhạt với em vậy sao Có đáng không chung Tôi còn chưa kịp hỏi ngọn ngành Thì Jessie đùng đùng lao tới Kéo tay chung về phía cô ả Rồi bày ra bộ mặt nặng nhẹ Hai người nói chuyện đủ chưa Có gì mà phải căng thẳng với nhau như vậy Tất cả chỉ là một vở diễn không hơn không kém Thì trách nhiệm của ai người đó hoàn thành cho tốt Chứ việc gì mà phải tranh cãi thế này Chị im mồm chị lại Đây là chuyện giữa tôi và chung Chị Đích có quyền lên tiếng ở đây Jessie bị tôi chửi thì tức lắm Đùng đùng lao tới giật tóc của tôi Mà cô ả đụng chúng tôi Thì tôi cũng chẳng phải vừa với tay giật lại đầu tóc uốn xoăn tít của cô ả mà gào thét ỏm tỏi. "Mày đừng tưởng muốn làm gì thì làm, đụng vào tôi là không hay đâu." Chung cùng Khương thấy chúng tôi lao vào đánh nhau căng thẳng thì cả hai nhanh chóng lao tới gỡ tay chúng tôi ra. Chung thì ôm chặt tôi từ phía sau lưng, còn Jessie thì bị Khương tóm lấy kéo về hướng ngược lại. Chung kéo tôi vào trong lòng, mà người tôi vẫn còn cơn nên tôi liên tục hét ầm lên. "Anh thả em ra, để em cho bà ấy biết mặt, có thả em ra ngay không?" "Không." Từ bao giờ em có cái thói côn đồ thế hả Linh? Từ vài năm trước rồi Em là em không sợ bố con thằng nào đâu Đừng tưởng muốn đánh em là dễ Vóc người của Jesse bằng em Nên em không ngán đâu Thôi nào để Khương đưa em về nhà Nằm ầm lên ở đây người ta đồn thổi không hay đâu Còn anh nữa Ở đó mà kết giao với người không ra gì Rồi cũng sẽ đến lúc bà ấy hãm hại anh cho mà xem Được rồi được rồi Em về nhà đi đã Về nhà rồi anh sẽ nói chuyện với em sau Nhìn sang phía bên kia Thấy Jesse lúc này mặt mày cũng đỏ rực Liên tục chửi đồng lên không ngớt Khiến cho hương khó khăn lắm mới giữ được à ta Trận đánh nhau không thành công Tôi bỏ về nhà trong trạng thái hậm hực vô cùng Rồi còn bực dọc nhiều hơn Khi chuyện với chung còn chưa giải quyết được triệt để Tối đó tôi không ngủ tại phòng mình như mọi khi nữa Mà ôm gối sang phòng chung chầu trực chờ anh về Kể cũng lạ Suốt mấy tháng qua chung không hề thay đổi password phòng Điều đó khiến tôi có thể dễ dàng vào phòng anh Rồi nằm ườn ra đó Rồi thì là một lúc lâu ơi là lâu để đợi chung Ấy vậy mà mãi cũng chẳng thấy anh về Tôi phần vì mệt mỏi Phần vì chán trường Nên ngủ quên lúc nào không hay Chỉ cho tới khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên khe khẽ Lúc nửa đêm Tôi mới choàng mình tỉnh giấc Nhìn sang bên cạnh Đã thấy người nào đó ngủ say mất rồi Trên người chung lúc này vẫn mặc bộ đồ lúc tham gia tiệc ban chiều Gương mặt say ngủ thoạt nhìn trông vô cùng bình yên, thảnh thơi Khác hẳn bộ dạng lúc cáu bản hay nghiêm nghị Tôi nằm nghiêng người, ngắm chung một lúc Định bụng ngồi anh ta dậy nói chuyện Nhưng rồi thấy anh ta ngủ ngon quá Lại không nỡ Cứ ngập ngừng vươn tay lên Rồi lại đặt tay xuống Mất cả chục lần như vậy Cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định không gọi chung dậy nữa Để sáng mai rồi hỏi chuyện anh ta sau Tôi cứ thế nằm trên giường Suy nghĩ miên man về những điều Mà bản thân mình trước giờ đã cùng chung trải qua Sầu chuỗi lại tất cả mọi thứ Để rồi trái tim lúc thì dâng lên Những nhịp đập nhẹ nhàng, liên hồi khi thì là những nhịp đập giãn cách, hởi hợt. Tôi biết, tình trạng này không thể duy trì được lâu như thế, nên tôi nhất định sớm muộn, phải rõ ràng với chung. Tôi không ngại chịu tổn thương, bởi lẽ bản thân tôi đã trải qua tổn thương quá nhiều trong quá khứ. Tôi cũng chẳng sợ xệt bất cứ điều gì cả, vì tôi thấy mình chẳng có gì để mất. Tôi chỉ cần hiểu rõ, hiện tại, vị trí của tôi trong lòng chung là như thế nào mà thôi. Là một người em gái, là người mà anh luôn nghĩ đang thay thế vô cùng hoàn mỹ, Cho đứa em đã khuất Hay là một người khác Người mà ít nhiều trong lòng anh Cũng có chút ít để tâm Câu trả lời có lẽ tối nay sẽ rõ ấy vậy mà câu trả lời ấy đến với tôi quá muộn Muộn đến mức nước mắt tôi Hoàn toàn chảy ngược vào trong Nghe theo lời chung Hôm đó tôi quyết định không đi làm Mà ở nhà một ngày để nghỉ ngơi Tôi cảm nhận được bản thân mình trong giai đoạn vừa qua Có phần hơi stress nhẹ Dẫn đến việc dù có đi đâu làm gì Cũng không được thoải mái cho lắm Đang ngồi trong phòng khách thư thả uống trà và xem phim thì giọng nói khe khẽ ngoài cửa vọng vào. Âm giọng nhu mì hiền thục mà tôi đã từng được nghe ở đâu đó khiến tôi vô thức giật mình. Ngoái người ngó ra phía sau thì nhận ra một gương mặt vô cùng thân quen mà đã từ rất lâu tôi chưa hề gặp lại. Đó là Liên, người duy nhất mà Linh không đặc biệt danh trên Facebook cá nhân. Linh, chị nhớ em cô hả? Thấy tôi, Liên hớn hở lao lại, tiết mắt cười vui vẻ Thoải mái giang tay ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ Tôi lúc này không biết phải làm gì Đứng yên, cũng không đặng Mà nhiệt thành quá cũng chẳng xong Sau khi suy nghĩ nhanh Tôi quyết định đặt tay lên vai Liên vỗ nhẹ tương tự Mấy tháng nay không gặp em Nhắn tin Facebook cho em cũng chẳng thấy phản hồi Làm chị có tưởng em giận chị không á À, dạo gần đây em hơi bận chị ạ Chẳng có thời gian dùng mạng xã hội luôn á Liệt nghe vậy thì thở dài thường thượt Buông tay ra khỏi người tôi Nhưng lại nhanh chóng áp hẳn hai bàn tay mình Lên mặt tôi vừa xoa nắn vừa cảm thán Để chị ngắm kỹ mặt à, bé yêu của chị xem nào Đúng là dạo gần đây em có gầy đi chút đỉnh Bớt dinh rồi nha Tôi cười gượng Nhẹ nhàng gấu tay Liên ra khỏi mặt mình hỏi nhỏ Hôm nay chị không đi làm hay sao Mà lại dỗi qua thăm em vậy Liên nhìn tôi ngơ ngác một lúc Rồi sau đó thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa cảm thán Cái con bé này Mày bị cái gì thế hử Chị làm chủ chứ đâu có phải làm thuê đâu mà cần đến công ty thường trực. Chưa kể mấy tháng rồi, chỉ có chuyến du lịch nước ngoài, nên bận không gặp được em. Này à, vừa về nước là mang quà cho em đây. Vừa nói, Liên vừa liến thoáng chân tay, lôi trong túi sách của mình ra những hộp quà to nhỏ. Không quên vui vẻ chia sẻ, nước hoa xịn, trang sức xịn, đều là hàng cô thích đấy nhá. Tôi nhìn vào đống quà, ái ngại cười gật đầu cảm ơn Liên. Chị mua gì mà mua lắm thế, tốn biết bao nhiêu là tiền chứ gì. Liên cong môi cười khẽ, phẩy tay liên tục Ít quà này thấm tháp gì so với những thứ em đã cho chị và sắp tới sẽ cho chị, phải không? Nói tới đây, Liên ngập ngừng nháy mắt liên tục ra vẻ bí ẩn. Sao? Dạo này có tình hình gì cập nhật chị nghe xem? Chị đã đi du lịch nước ngoài mà lòng dạ cứ nôn nao hết cả lên. Tôi không biết Liên đang nhắc về vấn đề gì thật. Mặc dù đã cố gắng dành hết thời gian đọc đoạn hội thoại giữa Linh và Liên trên Facebook. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thấy được có điều gì bí mật giữa cả hai. Có khi điều Liên đang muốn nói, Lại nằm trong cuộc điện thoại chớp nhoáng Và những cuộc gặp mặt trực tiếp cũ cũng nên Tôi hiểu trong tình huống này Tôi phải tìm cách linh hoạt để xử lý thôi Tôi cười Chủ động đưa tay nắm bàn tay thon thả của Liên Rồi vỗ nhẹ Cất lên âm dòng đầy thảo mai ngọt ngào Theo chị đoán thì trong thời gian chị đi du lịch Ở đây đã xảy ra chuyện gì Chị đoán được gần đúng á Trưa nay em tự nguyện đãi chị một chấu ăn thỏa thích Liên nhìn tôi Ánh mắt thoáng chút háo hức xen lẫn nghi ngờ Nhưng rồi rất nhanh sau đó lại bật cười thành tiếng mẻ nhau nhiều hơn trầu ăn thỏa thích buổi trưa thôi thì nhằm nhỏ gìị muốn được mày dẫn đi quẩy bên bóc Cuba mới khai trương luôn cơ Ok thì chị đoán còn không thì thôi Tất nhiên tôi chẳng còn sửa lựa chọn nào khác ngoài cái gật đầu đầy miễn cưỡng được rồi chị em mong muốn gì cũng được em chiều tất ha <cười> Thế là mấy đúng chuẩn em gái chị chứ để chị đoán thử xem nhá trong lúc chỉ đi du lịch thì anh trai em vẫn ngoan ngoãn hàng ngày đi làm tối tối lại về nhà Điều đặn như vắt chanh Và đặc biệt hơn Chẳng có bất cứ mối quan hệ nào ve vãn Hay tác động tới anh trai em cả Chị nói có đúng không nào Nghe những gì Liên chia sẻ Tôi cơ hội hiểu ra toàn bộ vấn đề Sầu chuỗi lại những gì đã diễn ra trước đó Tôi mới nhớ ra rằng Liên có tình cảm đặc biệt với Trung Thậm chí ngày xưa Trung đã từng kể cho tôi nghe Mỗi bận anh và em gái đi chơi với nhau Hay mỗi bận có tiệc tùng gì ở nhà Chị Linh đều kéo Liên theo để tham gia Không ngại đẩy thuyền gán ghép cho Liên và chung đến với nhau. Thảo nào, bà ấy lại nhiệt thành với Linh đến vậy. Thấy tôi bẩn thần ngồi đó không trả lời, Liên liên tục hỏi dí. Sao nào, chị nói có đúng không? Anh em ở nhà ngoan vậy phải không? À, không hẳn chị ạ, vì trong thời gian qua, nhà em có xảy ra một chút chuyện. Liên nghe tôi chia sẻ thì ngạc nhiên lắm. Chị ta trồm người sấn sổ về phía tôi, liên tục hỏi. Có chuyện gì thế? Đứa nào, đứa nào ve ván anh chung của chị à Nghe bốn từ anh chung của chị mà lòng tôi dợm nôn. Bà này đúng ảo tưởng sức mạnh vô đối. Biết được người ta có yêu thương để tâm để tứ đến bà ý không mà bà ý đã khẳng định quyền sở hữu của bản thân mạnh mẽ đến vậy. Tôi cảm thấy lòng dạ có chút tức anh ách nên tìm cách diễn đạt hơi thái quá một chút để bà ấy nổ đom đóm đầu mới thôi. Tất nhiên, anh chung nhà em đẹp trai giàu có, tài giỏi như thế thì sẽ có nhiều người ve vãn rồi không có mới lạ. Nhưng mà người này đặc biệt cực chị ạ. Người này được chính ông nội em chấm Rồi sắp xếp cho hai người gặp gỡ Làm quen đấy Chưa kể chưa kể làm sao Có gì mày nói một lèo cho chị đỡ hồi hộp Chứ cứ úp úp mở mở chị chịu không nổi đâu Liên vừa nói Vừa bày ra bộ mặt đầy ức chế Tới thảm thương Tôi nhìn mặt chị ta vừa buồn cười Vừa cảm thấy hả hê vô cùng Nhưng rồi phải nến nhịn ém lại để tiếp tục diễn cho tròn vai diễn của mình Tôi chủ động ghé sát miệng vào tai Liên Thầm thì bé xíu Đủ để Liên có thể nghe được Ông nội còn gọi chị ấy là cháu dâu Đấy chị xem tình hình có vẻ là căng như dây đàn không gương mặt của Liên tiếp tục chạy xệ ra nhiều hơn Trông thiểu não thật sự Hai trọng mắt long lanh ẩn ẩn nước Rồi phản ứng anh chung thế nào Có hợp tác hay có vẻ thích người ta không em Tất nhiên anh hai em làm gì dám cãi lời ông Ông sắp sao thì nghe vậy Em thấy hai người cũng có hẹn hò nói chuyện với nhau nhiều Có vẻ anh hai em cũng có cảm tình chị ạ Tôi nói tới đây Liên quay mặt sang hướng khác Lén lau nước mắt Tôi nhìn Liên rồi lại nghĩ tới Vân Anh Cảm thấy hai người phụ nữ này có hơi thái quá Trong chuyện tình cảm chung thì cũng là một con người bình thường như bao người thôi Có chăng là giàu có và đẹp trai hơn một tẹo Còn tính tình thì lúc nóng lúc lạnh Chán chả buồn nói thế kia Mà cả hai người con gái đều bết chấp Lao vào anh như con thiêu thân Có lẽ điều này càng khẳng định Sức hút mạnh mẽ của chung với người khác giới Quả không sai mà Tôi vở thấu cảm Đặt tay lên vai Liên vỗ nhẹ như thể động viên Thôi đừng buồn nữa chị Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi Chị khéo lo Lo chứ sao không lo Người mình thương bị cướp trắng trợn như vậy Mà không lo sao được Chưa kể còn được ông nội hậu thuẫn vững trãi thế kia Mà em nữa dặn bao nhiêu lần rồi Anh em có bất cứ động tĩnh nào thì cũng phải báo ngay với chị Chị à, dù có đi du lịch xa xôi cỡ nào Cũng sẽ sắp xếp về Việt Nam Để theo chân anh em trong vòng một nốt nhạc Ấy vậy mà em vẫn im ra chẳng nói chẳng rằng gì Để rồi tình hình hai người đó đi tới đâu luôn Tôi nhìn Liên nhăn nhó gật gổ Em cũng đâu ngờ tới mọi chuyện Lại diễn biến nhanh tới như vậy Thế giờ chị tính thế nào Còn thế nào nữa Chắc chị dọn nhà qua em Ăn nhờ ở đậu để tiện theo sát anh chung luôn quá Chứ cứ như vậy là chị mất chồng mất thôi Nghe kế hoạch của Liên mà tôi giật nảy mình Ban đầu chủ đích của tôi chỉ là trêu bà ấy Tìm cách cắt đuôi bà ấy Để bà ấy không còn tơ tưởng gì với chung nữa Nhưng ai ngờ bà ấy lại đưa ra phương án Nằm ngoài dự tính của tôi Mà phương án này thì chắc chắn không thể nào rồi Không được đâu chị ạ Chị mà ở lì đấy á Kiểu gì anh chung cũng sẽ dễ chán ghét chị đấy Liên bật cười Vươn tay cốc nhẹ đầu tôi cảm thán Cô khéo đùa Chả phải mấy ngày trước Liên tục năn nỉ chị qua ở chung với mày Tiện theo dõi ông chung hay sao Sao bây giờ lại không chịu À thì ngày trước khác Giờ khác chứ chị Dạo này em để ý anh Trung lạ lắm Hay cáu gắt với thư ký và trợ lý cực Anh ấy hay quát lên rồi bảo Đừng làm phiền anh ấy Và anh ấy kiểu như không thích ai Cứ nặng nặng theo đuôi để quản lý quản xuyến anh ấy đâu Liên nghe vậy thì sụ mặt Nếu không theo sát anh Trung ấy, Thì sớm muộn gì anh ấy cũng bị mấy con hồ ly tinh Cũng đi mất thôi Chị nghĩ đó là cách tốt nhất rồi Tôi tặc lưỡi, lắc đầu ngoầy ngoậy Đặng chứng minh quan điểm của chị Liên là không hợp lý Tính anh Trung em biết mà Bây giờ chị cứ yên đó Rồi nghe theo sự sắp xếp của em, chị an tâm, không thành công thì cũng thành danh. Ý em là đằng nào cũng sẽ thành công hoặc được anh chung để tâm đặng cho chị một chiếc danh phận phải không? Đúng rồi, với sự hậu thuẫn của em á, kiểu gì mà không được. Gớm chửa cô cũng hậu thuẫn chị hơn 2 năm nay rồi đấy, mà chị thấy tình hình tiến triển hơi chậm Linh ạ. Em xem thử giờ chúng ta ấy, có cách nào để mối quan hệ của anh chị nhanh hơn được hay không? Bà Liên này có tính tình khá là gấp gáp, muốn cái gì là bằng được ngay vậy đó. Chuyện tình cảm chứ đâu phải là chuyện kinh doanh đâu Mà mua đi bán lại dễ dàng được Báo hại tôi Phải ngồi phân tích Rồi chuyển sang năn nỉ ỉ ôi Biết bao nhiêu thì bà ấy mới nguôi nguôi Tôi nghĩ thầm trong bụng Nếu tối nay gặp chung mà chung không giải thích rõ ràng với tôi Không hợp tác và cư xử với tôi như bình thường Thì tôi sẽ không bao giờ đứng ra Hậu thuẫn giải quyết cho anh ta Mấy cái chuyện rắc rối tình cảm cá nhân này nữa Ôm bực thêm trong người chứ được gì đâu Sau một hồi nói chuyện mệt mài Cuối cùng chị Liên cũng ngôi ngoài một tẹo. Chị ấy đòi tôi phải dẫn đi ăn trưa ở một nhà hàng lớn trong thành phố. Thậm chí tôi còn phải dẫn chị ấy đi bar để giải sầu vì chuyện tình cảm éo le của mình. Thôi thì đâm lao, tôi buộc phải theo lao vậy. Tối hôm đó, sau khi hai chị em tôi trang điểm lộng lẫy, súng xính váy áo sexy, chúng tôi bắt taxi tới quán bar mà chị Liên đã bảo trước đó. Vì quán bar này là quán mới khai trương nên lượng khách đến vui chơi tụ tập đông đen. Trong tiếng nhạc sập xình đến đinh tai nhức óc, Và trong cả những làn khói mở ảo phê pha Tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai đó Phải, rất quen Mặc cho chị Liên đang nhắm mắt chiêu Theo từng bản nhạc rất uyển chuyển Tôi lại tách chị tiến về phía bóng dáng quen thuộc kia Khi khoảng cách giữa tôi với người ấy đã rất gần Thì tôi nghe giọng nữ lanh lành truyền đến tay mình Rồi anh định khi nào mới kết thúc hợp đồng với con bé thế thân đó Anh hứa với em là sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà sớm cơ mà Biết là vậy Nhưng mà còn ông nội vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chữ Jessie Em cái quái gì cũng vội. Này chung con bé đó nó dám ra tay đánh em đấy. Em còn chưa trả thù nó đâu nhá. Không nể anh á, thì em đã cho nó ra bã từ lâu rồi. Bây giờ em cần anh phải cho em biết khoảng thời gian chính xác để tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Tìm mối nào được gà gà quách nó đi cho xong. Chứ một khi em đã về ở nhà anh á, em không muốn nhìn thấy mặt nó đâu nhá. Anh biết rồi, để có gì anh thú xếp. Em nữa, cứ từ từ để anh tính. Em mà nóng này là sôi hỏng bỏng không hết đấy. Tôi đứng đó. Không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này Rồi chẳng hiểu sao Người người chen chúc xô qua đẩy lại Khiến tôi càng bị kéo ra Khỏi hai con người đáng gây tởm kia Hóa ra Người đàn ông mà tôi nghĩ rằng Anh ta đàng hoàng tử tế Lại chính là người mà tôi cảm thấy khốn nạn Và kinh tởm nhất chung quả thật quá khác với những gì tôi được biết Tôi bấm chặt hai tay lại với nhau Cố gắng hít lấy hít để Vài hơi thật sâu Để bình ổn cảm xúc của mình Trong giai đoạn này tôi buộc phải tỉnh táo nhất Nếu không tôi lại sẽ bị phát hiện Bị dắt mũi, bị xem thường Thậm chí là bị xem là một món đồ không hơn không kém Tôi lê từng bước chân nặng nhọc Hướng về phía chị Liên Nhanh chóng kéo tay chị rời ra khỏi quán bar Mặc cho chị Liên vẫn đang ngơ ngác Không hiểu chuyện gì Sao vậy? Uhm, đang vui mà lại kéo chị đi Em có chuyện muốn tâm sự Chị có muốn nghe em chia sẻ không? Liên có vẻ khá nối tiếng Về cuộc chơi đang còn giang dở Nhưng rồi khi nhìn vào biểu cảm không mấy tốt đẹp Trên gương mặt tôi Chị ấy mới mủi lòng gật đầu Được rồi, bây giờ em muốn đi đâu Chị đi cùng em Kiếm một cái khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi Tối nay em không muốn về nhà Và rồi sau đó tôi phó mặc mọi chuyện cho chị lên sắp xếp Từ việc búc xe cho tới búc khách sạn Cho chúng tôi nghỉ ngơi vào tối hôm nay Bởi lẽ tôi chẳng còn tâm trạng Để mà để tâm tới mọi thứ xung quanh nữa rồi Tôi thật sự sốc Quá sốc vì những gì mắt thấy tai nghe Chị Liên gọi phục vụ, mang rất nhiều rượu hạng sang vào khách sạn, liên tục thúc giục tôi uống cùng chị để giải sầu. Với kinh nghiệm ăn chơi từ trước tới giờ thì chị khẳng định luôn, chỉ có men say mới có thể giúp con người ta giải tỏa mọi điều phiền muộn. Tôi buồn lòng nhưng tỉnh táo, chủ đích của tôi và khách sạn ở cùng với chị Liên đêm nay, cốt cũng để tránh mặt chung mà thôi. Bởi lẽ sau sự việc vừa rồi, tôi nghĩ rằng bản thân mình cần thời gian để trấn tĩnh lại và lô dích lại toàn bộ mọi chuyện. Đặc biệt hơn, tôi cần phải đưa ra giải pháp tốt nhất cho chính cuộc đời của mình Không thể để chung sắp đặt vun vén như lời Jesse nói Kiếm đại ai để gả đi cho xong Trong khi chị Liên đang tất bật khui rượu vào mồi nhắm ngoài phòng Tôi xin phép vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo Sau hơn 10 phút trở lại Thì chị Liên đã ngả ngà men say Chị nâng cao ly rượu trong tay Rồi bắt đầu cười lớn làm nhảm nói Nào, lại đây uống với chị một ly Chị đang thất tình đây Tôi tiến đến ngồi đối diện với chị Ly, tự động rót cho mình một ly rượu đầy tràn, chủ động đưa lên cùng ly với chị. Em má cũng đang thất tình, coi như là hai chị em mình giống nhau. Chị Ly gật gù, đưa ly rượu lên miệng tu một hơi hết sạch, không quên thúc giục tôi, "Uống đi, uống nhiều vào cho khỏi buồn. Em á, em còn trẻ, nên thất tình người này thì có thể tìm đến người khác ngon hơn. Còn chị á, cũng lớn tuổi rồi." Đâu có thể để tuổi Xuân hoài phí như vậy vì một người Có phải không nào Nói tới đây Dường như không kìm được cảm xúc bên trong Chị Liên khóc liên tục Thậm chí còn ngang ngược nôn oẹ ra đầy sàn Tôi nhìn chị Chỉ biết ngán ngẩm với vẻ bê tha này mà thôi Tôi không cản chị Liên Cũng chẳng nói thêm gì Cứ để chị tự uống tự cười tự khóc Được tầm 30 phút sau Thì chị lăn quay ra ngủ ngon lành Rốt cuộc thì tôi cũng đã có không gian riêng cho chính mình rồi Tôi ngồi đó lấy điện thoại gọi cho bác quản gia ở nhà. Tối nay bác báo lại với ông và anh chung giúp cháu là cháu không về nha. Tối nay cháu ngủ cùng chị Liên ạ. Cái chị sáng nay có tới nhà mình chơi ấy. Sau khi đã cập nhật tình hình xong xuôi, tôi ngắt máy, tắt nguồn để khỏi bị làm phiền, rồi mệt mỏi leo lên giường, nằm thẳng thớm, gác tay lên trán suy nghĩ về những gì đã qua. Cảm giác trong tôi lúc này về mọi thứ, sao mà mơ hồ quá thể. Và người khiến tôi cảm thấy lẫn cắn nhiều nhất là Trung Xem nào Trung tốn nhiều tiền để đầu tư cho tôi Thậm chí bỏ ra rất nhiều thời gian để đào tạo, hướng dẫn, quan tâm, chăm sóc Hướng tôi đến hình ảnh bản sao hoàn hảo của Linh Cốt để ông nội không bị sốc Dẫn đến tình hình bệnh tật nghiêm trọng hơn Dựa trên điều này có thể suy ra động cơ của anh Đối với tôi đơn thuần chỉ là quan hệ trao đổi Tôi có thứ anh cần Và anh cho tôi thứ tôi muốn Đó chính là tiền và cả mạng sống của tôi nữa Chính anh ta cứu tôi một bản thua trông thấy từ tay lão phú cơ mà. Nhưng khoan, mối quan hệ của Trung và Jesse hiện tại là như thế nào khi mà trong cuộc hội thoại giữa hai người do chính tay tôi nghe được Jesse rất muốn về nhà Trung để sống hay nói cách khác tôi cảm nhận được giữa họ có mối quan hệ tình ái đậm sâu chứ không đơn thuần là mối quan hệ bù đắp như tôi được biết trước đó. Jesse bảo với Trung cô ta không thích tôi cô ta không thích sự có mặt của tôi trong căn nhà này Còn Trung lại ra sức giải thích Vì ông nội nên mới để tôi ở lại Chứng tỏ tầm ảnh hưởng Và vị trí của Jesse trong lòng Trung rất lớn Anh sẵn sàng thu xếp Vun vén trước những yêu cầu đòi hỏi Của cô ta Và hình như tôi nhận ra được điều gì đó Bất ổn ở đây rồi Có lẽ nào lần đầu Trung và Jesse gặp nhau Lần đầu hai người mặt nặng mày nhẹ Đối đầu với nhau trước tôi Tất cả đều là vờ kịch Mà Trung và Jesse đã thống nhất diễn cùng Nằm suy luận tới đây Tôi bỗng chốc dùng mình, chẳng ngờ Trung lại có thể ma mãnh đến mức đó. Sắp xếp mọi thứ chuẩn chỉnh đến từng cm để tôi hiểu rằng Jessie đang làm khó anh, để tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm né ra Jessie ra vì cô ta nguy hiểm, để tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn vì phải gánh vác đủ thứ trên đời, và cơ bản để tôi ngoan ngoãn hơn nữa. Nhưng có ai ngờ anh chu cấp tiền cho Jessie bởi lẽ anh muốn như thế Anh nhờ tôi làm kẻ đà cản mũi trong mối quan hệ với Vân Anh vì anh không muốn Jessie tổn thương và cay đắng hơn. Anh làm tình với tôi chỉ vì nhu cầu, ngoài ra chẳng có chút cảm xúc gì khác. Một lần nữa cuộc hội thoại giữa chung và Jessie ùa về trong tâm trí tôi. Tôi cảm giác bản thân mình lúc này chẳng khác gì một quả bóng đá. Người ta dùng tiền để thuê tôi, dùng ơn nghĩa để dẫn dắt tôi, dùng tình cảm để lừa dối và lạm dụng tôi. Người ta làm tất cả những điều tồi tệ như vậy Mà tôi vẫn ngu ngơ không hề biết Tôi bật cười trong nước mắt Người giàu Người có quyền thế trong tay Có thể khinh và rẻ giống con người thế sao Từ thùa cha sinh mẹ đẻ tới giờ Từ thùa giàu có sung sướng Cho tới khi đời sống cơ hàn Bản thân Hà hải vi này Chưa bao giờ để cho bất cứ một ai trả đạp đến vậy ấy thế mà ngày hôm nay Có một người đàn ông xuất hiện Và làm tất cả những điều đó Một cách bình thản Dưới cái mát của sự yêu thương, nhân văn và luôn miệng khẳng định hai từ trách nhiệm. Tôi tức chung một, nhưng tôi hận bản thân 10, hận bản thân đã quá khờ khạo ngu ngốc tin vào những gì mà anh ta hứa, để rồi đây muôn vàn tổn thương đau đớn vô hình đập thẳng vào chính tôi. Tôi nằm co ro trên giường, nước mắt chảy dòng dòng thành hàng, có lẽ sau ngày bố mẹ tôi mất, sau ngày anh hai bỏ tôi mà đi thì đây là ngày thứ 3 trong đời mà tôi khóc nhiều và ức đến vậy. Một con bé cho đến tận thời điểm bây giờ Không còn một ai thân thích ở bên Trái tim như thể đóng băng Bởi vì phải đón nhận quá nhiều mũi tên đâm vào cùng một lúc Nhìn qua nhìn lại xung quanh Chẳng thấy ai đáng tin tưởng để có thể dựa vào Cô quạnh trong chính cuộc đời của chính nó Thì biết khi nào mới đủ sức vươn dậy Và vươn lên tại đây Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi Những mất mát đến với tôi quá nhiều Quá quá nhiều Từ việc ba mẹ đột ngột qua đời Cho tới việc gia đình phá sản vỡ nợ vì anh hai Rồi người anh mà tôi yêu thương nay lưng ra làm lụng, gánh vác, cho vô vàn khoản nợ lớn nhỏ, cũng lừa tôi, mà bán đi căn nhà duy nhất, kỷ niệm còn sót mà bố mẹ để lại, chấp nhận bỏ tôi bơ vơ thế này. Rồi người đời thì rẻ rúng, coi tôi như một món đồ tạm bợ để thế thân cho người đã khuất, để sống một cuộc đời mà cuộc đời ấy chẳng phải của tôi. Chỉ nhiêu đó va vấp thôi, đã khiến tôi không đủ mạnh mẽ để chống đỡ mất rồi. Thiết nghĩ tôi sống trên đời này Để làm gì nữa Làm trò cười Làm trò mua vui cho thiên hạ hay sao Thậm chí ngay cả việc yêu Việc có cảm tình với một người Cũng khiến tôi nhận lại muôn vàn cay đắng Anh ta tồi tệ đến mức Để tôi trao đi lần đầu tiên trinh trắng của mình Để tôi yêu thương Để tôi lo lắng Và rồi đau khổ tột cùng khi phát hiện ra Trong mắt anh ta tôi chẳng là cái thá gì Thử hỏi tôi nên phải làm sao Có nên tiếp tục Sống tiếp cuộc đời này nữa hay không, hay sẽ tiếp tục với một thế giới khác tốt đẹp hơn. Tôi chẳng biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, khóc được bao lâu nữa, chỉ biết rằng cả người tôi ngày càng mệt nhoài, vội vàng đưa tay lên khóe mi thì cảm nhận được sự sưng đỏ của nó, chua chát thay. Cả đêm hôm đó, tôi như người vô hồn, lúc tỉnh lúc mê, trong cơn mê ấy, tôi mơ thấy bố mẹ của mình, bố mẹ về với tôi, ôm tôi vào lòng như hồi còn bé. Không quên dặn dò tôi, phải dáng lên Dù có chuyện gì xảy ra Thì cũng không được bỏ cuộc Bố mẹ sẽ luôn dõi theo và yêu thương tôi Có lẽ giấc mơ đó Chính là động lực mạnh mẽ nhất đối với tôi Tại thời điểm này Nó xuất hiện đúng thời điểm như để nhắc nhở tôi rằng Sinh mệnh tôi là đáng quý Tôi không chỉ sống cho tôi Mà sống còn phải thay cả phần của bố mẹ Tôi phải cố gắng sống thật vui vẻ Để bố mẹ ở trên cao Được an lòng Chập trọng mở mắt tỉnh giấc Ngước nhìn lên tường Đồng hồ lúc này điểm hơn 5 giờ sáng Nhìn sang bầu trời bên ngoài vẫn còn tờ mở tối Tôi bước chân ra cửa sổ Nhẹ nhàng kéo rèm Hít một bụng căng đầy không khí tinh khôi sớm mai Gắng gượng nở một nụ cười tươi nhất có thể Để tự khích lệ bản thân Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi Nếu còn chưa ổn Thì chưa phải là cuối cùng Hôm nay lại là một ngày mới Tôi vẫn tiếp tục phải nỗ lực cố gắng và sống thật tốt, mặc cho mọi thứ xung quanh có tàn độc với tôi ra sao thì cá nhân tôi cũng không được tàn độc với chính bản thân mình. Tôi bước xuống ghế sofa trước mặt, rót một tách trà rồi ngồi ngẫm nghĩ thử xem mình cần phải làm gì để tiếp tục. Khi đã biết quá rõ bộ mặt của chung, hiểu được những điều mà chung sẽ làm với mình, tôi nghĩ rằng mình cần phải có một sự chuẩn bị cho những trường hợp rủi ro nhất. Tôi lần lượt rà soát đánh giá những người xung quanh mình, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có ông nội là người thương tôi hiện tại. Tôi biết nếu ông nội biết được tôi không phải là cháu ruột của ông Thì rồi đây ông cũng sẽ hất văng tôi ra khỏi căn nhà này mà thôi Bởi vậy gần bên ông được ngày nào tôi sẽ an toàn ngày đó Và chắc chắn dù cho sau này có xảy ra chuyện gì Thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại ngược lại đối với ông nội Bởi lẽ tôi thật tâm chân quý và yêu thương ông Với tư cách một đứa cháu gái nhỏ Còn về phần của chung Việc tôi có thể làm lúc này là ngoan ngoãn nghe lời anh Không để anh phải phật lòng với bất cứ điều gì Có lẽ chỉ có như vậy Tôi mới có thể khiến chung cảm thấy an tâm Không nghi ngờ Thậm chí cho tôi nhiều tiền hơn Thời gian làm việc tại tập đoàn TNT Tôi sẽ tranh thủ đọc nhiều nhất có thể Bởi vì một khi đã quay trở lại thân phận ban đầu Kinh nghiệm tốt sẽ là bước đệm Giúp tôi phát triển về sau Sau khi đã tự lên dây có tinh thần xong xuôi Tôi nhanh chóng thu dọn đồ Rồi bắt taxi trở về nhà Sáng nay tôi cần ăn sáng với ông nội Thế nên tôi phải tranh thủ về sớm riêng chị Liên để chị ấy ngủ thêm một chút khi nào dậy tự khắc bắt xe về sau. Về tới phòng tôi lật đặt tắm rửa, sạch sẽ rồi lao ngay vào bàn trang điểm dùng phấn phủ để che đi quầng thâm và bọng mắt vốn đã sưng hút vì khóc quá nhiều bản thân đã thấy xinh xắn, tươi tắn dạng người tôi mới thay đồ rồi xuống phòng ăn sáng với ông nội ông nội luôn có thói quen dậy sớm, tập thể dục dưỡng sinh và ăn sáng đúng giờ giấc mỗi buổi ăn ông đều hào hứng kể và dạy cho tôi nhiều điều mới lạ Nên tôi cực kỳ trân quý khoảng thời gian được ở cạnh ông Nghe ông chia sẻ và học hỏi từ ông Mọi người nghĩ đi Một người đại ông vô cùng giỏi giang như thế Xây dựng cả một đế chế hùng mạnh đến vậy Thì nhất định không phải là người tầm thường rồi Thấy tôi bước xuống nhà ăn Ông vui lắm Tiết mắt cười sung sướng Hôm nay cháu gái của ông xinh rắn quá Nào ngồi xuống đây ăn sáng với ông Vâng ạ công việc dạo này ở công ty thế nào rồi Linh Cũng ổn ông ạ Mọi khâu vận hành đều trơn tru Chỉ có điều giai đoạn này tình hình dịch bệnh khởi lên Nên bên ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn Có hơi khó khăn một chút ạ Ừ, khó khăn chung của cả nước mà Không phải riêng gì mình Cháu nhờ bảo thằng Trung động viên thêm Cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhớ Càng khó khăn Mình lại càng phải đối xử tử tế với họ nhiều hơn Có vậy họ mới đi lâu dài cùng mình được Vâng ạ Cháu nhớ rồi Có gì lên công ty cháu sẽ nói lại với anh Trung Đang ngồi trò chuyện với ông Hăng say là thế Tự nhiên chỉ phục vụ dọn ra món phở bò tái, mùi hương ấy sọc thẳng vào mũi tôi, khiến lòng dạ tôi bỗng chốc trở nên bồn trồn khó chịu. Ngồi một lúc không chịu nổi, tôi chạy vào nhà vệ sinh, rợm nôn sạch sành xanh, những gì còn rót lại ở trong bụng. Ông nội chứng kiến tôi nôn nhiều như vậy thì tỏ ra lo lắng lắm, ông tưởng tôi bị trúng thực hay có vấn đề gì về sức khỏe nghiêm trọng nên nặng nặc bắt tôi sáng nghỉ việc để vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát như thế nào. Còn riêng tôi thì lại nghĩ rằng Tôi nghĩ rằng tối qua tôi có chút uống rượu nên cơ thể có phần mệt mỏi hơn so với những ngày bình thường. Ban đầu tôi còn định không nghe lời ông nội đến công ty làm việc chứ không ghé vào bệnh viện khám. Nhưng chẳng hiểu xui rủi làm sao. Tôi lại quyết định vào bệnh viện khám tổng quát xem thế nào. Kiểm tra xem bao tử của tôi từ hôm nằm viện tới giờ có tốt hơn không. May thay quyết định đó của tôi là chính xác. Khám xong rồi tôi mới biết được. Tôi buồn nôn là bởi vì tôi có bầu mà đứa con này không ai khác. Chính là của chung Ban đầu khi biết tin tôi sốc cực kỳ Vì tôi nhớ như in sau lần quan hệ đó Trung đã trực tiếp đưa thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi uống Những tận 3 viên lận cơ Ấy vậy mà người tính chẳng bằng trời tính Em bé đến với tôi vượt qua cả những cản trở thông thường Tôi ban đầu còn cố chấp không tin Liên tục ngọn hỏi bác sĩ Là lý do tại sao tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp Không những 1 viên theo liều lượng thông thường Mà 3 viên như thế lại dính bầu Bác sĩ nghe xong thì nhăn nhó Thậm chí còn to tiếng với tôi Cô bị làm sao thế? Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên uống một viên mà thôi Sao cô lại có thể thiếu kiến thức mà uống một lúc ba viên như vậy? Cô có biết là làm vậy tổn hại đến sức khỏe lắm không? Tôi nghe xong thì sượng mặt Nhìn bác sĩ đến độ run dày Ấp úng không trả lời được Bác sĩ chắc cũng hiểu tâm lý tôi Không nói thêm nữa Nhưng thái độ xem ra hơi thất vọng một tẹo Cũng may là sức khỏe cô không bị ảnh hưởng nhiều Bây giờ tôi sẽ kê thêm thuốc bổ cho cô Chịu khó ăn uống cho điều độ để em bé khỏe mạnh nhá. Còn cái là lộc trời cho. Dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi mà đứa trẻ này vẫn đến với cô chứng tỏ rằng nó rất kiên cường. Cô đừng làm gì dại dột để tội nghiệp cho em bé nhá. Chắc có lẽ ông bác sĩ sợ tôi suy nghĩ dại dột. Quyết định không giữ đứa bé nên dành thời gian giải thích tư vấn cho tôi rất nhiều. Mà quả thật tôi hoang mang vô cùng khi biết được thông tin này. Đứa bé này đến với tôi khi tôi chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Kể cả tâm thế là mẹ cũng không Tôi thấy bản thân tôi còn chưa lo được Chẳng biết liệu sau này có nuôi nấng được em bé hay không Chưa kể thấy thương con nhiều hơn Khi mà con được hình thành trong sự lầm lỡ của bố mẹ nó Một ông bố manh nha và cực kỳ xấu xa Tôi vô thức đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ Em bé chỉ mới được tầm hơn một tháng thôi Có nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng thấy gì Ngoài chiếc bụng phẳng lì Nhưng nếu chạm nhẹ tay lên Thì tôi bất giang có một chút xúc cảm vô cùng thiêng liêng Tôi đứng đó, mỉm cười, lầm bẩm tự hứa với chính mình và với con nữa. Nếu con đã quyết tâm đến với mẹ trong thời điểm này, thì nhất định mẹ sẽ ra sức bảo vệ con, yêu thương con. Có thể con sẽ là động lực, là người thân duy nhất để mẹ luôn luôn cố gắng thật nhiều trong giai đoạn sắp tới. Mẹ yêu con. Sau này, khi có thời gian nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân mình thật kiên cường biết bao. Trong cùng một giai đoạn biết bao nhiêu chuyện ập vào mà tôi vẫn gắng gượng vượt qua từng chuyện một. Cứ như thời điểm ấy, Tôi đã rơi vào tận cùng của đau khổ rồi nên bất cứ chuyện gì dù có tồi tệ đến cỡ nào cũng chẳng thể xoay chuyển được tôi. Chính hành trình can trường và đầy bản lĩnh ấy mà sau này tôi luôn cảm thấy tự hào với đứa con bé bỏng của mình. Sau khi từ viện trở về, việc đầu tiên tôi làm là đem vứt bỏ tờ giấy khám thai và lên mạng tìm hiểu những kiến thức nền tảng để chuẩn bị cho việc trở thành mẹ sau này. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu tạo ra một bản kế hoạch thật chỉn chu nhất có thể. Phân bổ rõ ràng thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian học thêm kiến thức và cả những khoản tiền dự phòng trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra. Tôi biết mình không được sống bỗ bã hời hợt như trước kia bởi vì ngoài tôi ra thì còn có đứa bé trong bụng và tất nhiên chung mãi mãi sẽ không biết được sự tồn tại của đứa bé này. Tôi không bao giờ chấp nhận để anh ta trở thành cha của con tôi, chưa kể đến trường hợp lỡ đâu phát hiện tôi có bầu, Trung sẽ tìm cách khiến đứa bé không được ra đời thì sao. Ngay từ hành động ban đầu Chính hành động đưa 3 viên thuốc tránh thai khẩn cấp Bảo tôi uống Đã hoàn toàn chứng minh điều đó rồi Nhưng tôi thừa hiểu chung đủ thông minh để nhận ra Liệu đứa trẻ này có phải con anh hay không Thế nên để đứa bé có thể an toàn nhất Tôi buộc phải xây dựng một kế hoạch hoàn mỹ Để bảo vệ lấy con mình Cuộc đời tôi Điều gì cũng mất cả rồi Chỉ có đứa bé này là không một ai có quyền cướp khỏi tay tôi Sau thời gian suy đi tính lại Tôi quyết định hẹn riêng anh Lâm một trong những trưởng phòng vận hành xuất sắc của công ty ra nói chuyện. Anh Lâm là một trong số ít những người đàn ông tử tế mà tôi biết ở công ty với sự nghiêm túc, chân thành và đầy trung thực. Dù chỉ làm việc cùng anh Lâm một vài lần thôi, nhưng tôi vô cùng cảm mến trước tác phong làm việc cũng như thái độ của anh đối với những người làm cùng. Kể cả cấp trên hay cấp dưới đều rất tôn trọng và liên tục khen ngợi anh. Hơn thế nữa tôi cảm nhận được anh Lâm ít nhiều có cảm tình với tôi và có lẽ chỉ có anh Mới có thể giúp tôi giản xếp mọi chuyện êm đẹp mà thôi Anh Lâm Nhận được tin nhắn chủ động hẹn cà phê của tôi Mà bất ngờ ra mặt Thậm chí anh còn ngay lập tức Gọi lại cho tôi để xác định thực hư Sau khi nghe giọng tôi qua điện thoại Anh mới an tâm thở phào và khẽ cười Anh tưởng ai lấy máy của em trêu anh nữa cơ Trời đất sao anh lại nghĩ vậy Máy của em thì ai mà dám đụng vào cơ chứ Bởi vì anh thấy Linh trước giờ bận rộn Bao lần anh mời cà phê mà em có chịu đi đâu Tự nhiên hôm nay á Hẹn anh á, nên anh mới thấy lạ đó chứ Bây giờ anh tin chưa nè Anh Lâm, thật ra em có nhiều chuyện khó nói Muốn chia sẻ với anh Mà trong công ty mình Thì em không cảm nhận được ai đáng tin nhiều như anh cả Nên mong anh bớt chút thời gian dành cho em với nha Tất nhiên rồi Ai chứ em thì anh luôn sẵn sàng Anh đã nói với Linh ngay từ lần đầu Khi gặp em Và cho tới tận thời điểm này Câu nói ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi Nếu em cho anh cơ hội Nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc Trời đất Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình được nhận lời tỏ tình thông qua điện thoại luôn. Chưa kể giọng nói của anh Lâm chuyển tới, vừa rõng rạc, vừa dứt khoát, khiến tôi thoáng trước bất ngờ. Tay cầm điện thoại còn có chút run run. Thôi được rồi, hẹn anh ở quán cà phê The Coffee House sau khi tan làm nha. Ok. Mặc dù vô cùng tự tin với khả năng ăn nói của mình, nhưng sau cuộc gọi vừa rồi với anh Lâm, tôi lại có chút gì đó lợn cộn trong lòng. Tôi biết anh Lâm thương tôi, và tôi thể nào cũng thuyết phục được anh Lâm giúp tôi. Chỉ có điều là tôi cảm thấy... Hình như mình đang cố tình lợi dụng tình thương ấy của anh Lâm để phục vụ cho lợi ích của mình vậy. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, có lẽ đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. 6 giờ tối khi vừa tan làm, tôi nhanh chóng bắt xe tới quán cà phê, bước vào trong được vài bước đã thấy anh Lâm ngồi ngay cửa, nở nụ cười rạng rỡ trông cực kỳ đẹp trai. Em tới rồi à? Lại đây ngồi đi để anh order nước cho. Em thích uống gì nào? Anh gọi giúp em một ly trà đào cam xả nhé. Được rồi, có muốn ăn bánh gì thêm không? Không à? Em cũng vừa mới ăn xong nên bụng còn hơi ngang Anh Lâm đúng tiếp đàn ông ga lăng Lịch sự và nhã nhặn Sau khi gọi nước cho tôi Anh trở về chỗ ngồi chủ động hỏi chuyện ngay Sao? Có chuyện gì khiến em muốn gặp anh gấp vậy? Bộ chuyện này khó nói và bí mật lắm sao? Vâng, chuyện này đúng là khó nói thật Bởi vậy em chỉ tin tưởng Và nói cho mình anh biết thôi Hy vọng anh có thể cố vấn cho em giải pháp Để em nhẹ lòng hơn Được rồi, nếu việc gì trong khả năng của anh Anh sẽ hết lòng giúp em Tôi gặt đầu Ánh mắt lấp lánh cùng sự biết ơn, rồi bắt đầu hồi tưởng theo dòng chảy câu chuyện đã chuẩn bị từ trước đó. Anh cũng biết hoàn cảnh và môi trường sống của gia đình em rồi. Ông em thì rất trọng danh dự và hai chữ tiết hạnh, còn anh hai em thì vô cùng nghiêm khắc. "Ừm, um, em thực sự không muốn anh hai và ông em phải buồn, nhưng em lỡ làm điều không đúng, mà chắc chắn nếu họ biết điều này sẽ buồn cực anh ạ. Còn em chắc em chẳng dám đối mặt với ai nữa đâu." Anh Lâm nhìn tôi sững sờ, biểu cảm gương mặt bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Có chuyện gì mà căng về em, em cứ bình tĩnh để anh nghe xem nào. Em có thai rồi. Anh Lâm nghe xong, nét mặt thoáng sượng lại. Anh cứ nhìn tôi mãi, một lúc sau dường như đủ bình tĩnh để hỏi lại. Chà đứa bé là ai? Em đừng nói với anh là em không biết nhé. Tôi cúi gặm mặt lý nhí xác nhận. Em với David chia tay nhau được một thời gian. Sau đó em về nước, rồi vào một ngày uống say. Em... em... Nói tới đây tôi trực trào nước mắt. Còn người đàn ông đối diện tôi thì khá bối rối trước điều này Anh vội vàng rút khăn tay trong túi áo vest ra Đưa cho tôi động viên Bình tĩnh, nín đi Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà Tôi nước nở nhận khăn lau nước mắt Không quên kể lệ Em không bỏ đứa trẻ này đâu Dù gì nó cũng là con em Còn bố nó bây giờ không biết là ai cả Vì đêm đó em say quá Mà anh ơi, cho dù có biết là ai đi nữa Thì em cũng sẽ không lấy người đó Bởi vì chúng em làm gì có tình yêu Chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu của nhau thôi mà Anh Lâm bùi ngồi Uống thêm một ngụm cà phê Gật gủ suy nghĩ một hồi lâu Trong khi đó tôi tiếp tục chia sẻ Ông nội mà biết em không có chồng màu chùa Chắc sẽ lên cơn tăng sông mất thôi Còn anh hai em Chắc anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa Em sai quá rồi phải không anh Lâm nhíu mày Di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh Rồi đưa tay vỗ về động viên tôi Nào nín đi Nghe anh bảo chuyện này Dù gì thì đứa bé cũng là con cháu trong nhà Ông nội em và anh hai em nhất định sẽ không bỏ lơ đâu Nhưng em không chịu được anh ơi Có cách nào giúp em với Tôi thú thít Vừa đưa tay với lấy vạt áo của Lâm mà lắc nhẹ Cường độ ngày một nâng dần Khiến Lâm cũng bối rối theo Thôi được rồi anh sẽ giúp em Em nín đi không mọi người nhìn nhiều quá Họ tưởng anh đang ăn hiếp em kia kìa Được Lâm đồng tình tôi nín bật Ngơ ngang tròn xe mắt hỏi anh Anh định giúp em bằng cách nào Tạm thời